Chương 941, Quyết chiến nhân gian, 1 Lúc Kim Hà đang đại khai sát giới tại chiến trường ở Thái Cổ Ma Giới, tình hình nhân gian cuối cùng đã có chuyển biến mới. Trước đây là âm ty thân cô thế cô không dám mạo hiểm tấn công quy khư, nên vẫn đang ngóng trong chờ đợi hành động của Cung Hoa Hoàng. Hai đạo nhân tiên cũng đang đứng ngoài lệ âm thầm quan sát ma đạo, bởi vì sức mạnh chiến đấu mà ma đạo bọc phát tại núi Xích Cẩn quá đáng sợ. Họ lo lắng dẫm lên vết xe đổ của 3.000 năm trước cần phải hợp sức ba giới mới đủ khả năng đánh bại ma đạo. Lỡ như mọi việc chuyển biến theo chiều hướng đó, hai đạo nhân tiên nhất định sẽ gặp bất lợi nếu hấp tấp đưa ra quyết định khai chiến. Phía âm ti, nhân đạo, tiên đạo, cung oa hoàng vẫn ám binh bất động, thì ma đạo đứng trước tình huống nguy hiểm bốn bề cũng không dám có bất kỳ động thái nào. Vừa không dám công đánh cung oa hoàng, vừa không dám chủ động dẫn quân xuống âm ti. Tình hình trận chiến cứ rằng có qua lại suốt mấy tháng liền, cuối cùng vẫn là nhân tộc giành trước phá tan sự yên bình, bởi vì, khí số nhân tộc đã tiêu vong. Sau khi khí số nhân tộc đã tận, nhân gian chìm trong hỗn loạn, đủ loại yêu quái hung thú, yêu ma quỷ quái đều ồ ạc kéo đến tràn lan trên đại địa Cửu Châu, dù tất cả học viện tu hành tại nhân tộc đều phái các tinh anh đến dẹp loạn, khoa linh dị điều động cả hàm quân đi trấn áp, nhưng cũng chỉ là giả tràn xe các biển động. Từ khi thời đại mạt Pháp kết thúc đến nay, thứ ổn định tình hình nhân tộc, giúp giữ vững lòng dân, vẫn luôn là khí số nhân tộc, khí số nhân tộc suy tàn khiến nhân gian như nhìn thấy bóng dáng của ngày tận thế đang cận kề, khi phải đối mặt với nỗi sợ hãi kinh hoàng, cái ác trong tâm của con người bị kích động, đạo đức suy thoái, lễ Pháp cũng không còn tồn tại. Dục vọng ẩn sâu trong lòng mất đi siền xích khống chế, bên trái là địa ngục, bên phải cũng là địa ngục, trước tình hình nguy cấp này. Nhân tộc bị phân chia thành hai cánh quân Một nhóm trở thành đám cuồng tín thờ phụng thần minh Xem sự sống chết như đức tin Nhưng thần minh khắp nơi đang đau đầu nhất Ốc chuẩn bị cho trận chiến phong thần Hoàn toàn chẳng có thời gian bảo vệ nhân tộc Nên bỏ ngoài tai tiếng ai oán than khóc của đám tín đồ Nhóm khác cam tâm tình nguyện sa ngã vào bóng tối Đem linh hồn bán cho ác quỷ Từ nay sẽ không thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời Ác nhân ác quỷ ác ma tụ tập thành một nhóm Lợi dụng nỗi sợ hãi trong lòng con người, biến nhân gian trở thành chốn địa ngục, cái ác hoành hành dẫn đến sự tha hóa khốn khổ, cảm giác tuyệt vọng kinh Hãi nhanh chóng lan truyền khắp nơi, chẳng mấy chốc đã khiến các đội quân nhân tộc tan rã, trực tiếp làm tê liệt hoàn toàn bộ hệ thống xã hội. Chỉ dựa vào sức của liên quân cửu lê do tạ ủng phụ trách căn bản không thể dẹp yên chiến loạn ở nhân gian, khói lửa máu tanh tràn lan khắp nơi, nhưng họ vẫn muốn giữ ghiền được cốt lõi của hoa hạ. Nhân gian hiện giờ, Núi Lệ đã trở thành khu vực trọng điểm của nhân tộc, cốt lõi của Hoa Hạ, giải thích Núi Lệ hay Lệ Sơn là một ngọn núi ở Tây Bắc Tây An ở Thiểm Tây, Trung Quốc. Hết giải thích, đến nỗi trở thành nơi mưu sinh của hàng trăm triệu người dân, nhưng đây thực chất là vực thẳm đau khổ sâu không thấy đấy. Đây chính là cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng, không còn có khí số nhân tộc chống đỡ, chính nghĩa nơi nhân gian đã bị cái ác đè bẹp hoàn toàn. Những người còn giữ lại chút lương thiện và tốt đẹp ở nhân gian đều đã tan thành mây khói. Hệ thống xã hội đã sụp đổ, kéo theo đó là những hệ thống sinh kế đa dạng được thiết lập bằng nhiều công nghệ hiện đại khác nhau để duy trì cuộc sống. Màn đêm buông xuống, nền văn minh đã tồn tại suốt mấy ngàn năm qua của nhân loại, dường như quay ngược về thời đại hỗn loạn chỉ trong một đêm. Nhân tộc chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng không cùng, kêu trời thì trời không thấu, gọi đất thì đất không nghe. Ma Đạo, Đình Viện bắt Đẩu Quần Tinh Đứng trên Đông Hải, nhìn về mảnh đất đổ nát bị yêu ma xăm lớn của nhân gian, tôi trầm mặt không nói nên lời. Tôi từ nhỏ đã lớn lên ở nhân tộc, cho dù tôi làm ma đạo tổ sư đã nhiều năm, nhưng trong xương cốt tôi vẫn xem mình là một phần của nhân tộc. Chứng kiến cảnh đẹp để trong quá khứ, từng bước bị cái ác và bóng tối nuốt chững, trong lòng tôi cảm thấy đau đớn vạn phần. Trước đây tôi từng nhìn thấy ghi chép về thời đại hỗn loạn trong đạo tàng, thật không ngờ có một ngày tôi sẽ tận mắt chứng kiến cảnh tượng thê lương này. Giữa đêm khuya lúc nằm chim bao, tôi dường như nghe thấy tiếng kêu thất thanh ai oán, tiếng than khóc thảm thiết của những người đang phải chịu đau đớn cứ vang vẳng bên tai, huyết lệ tuôn trào, bất kỳ ai nghe thấy cũng không thể kìm lòng được. Tôi đã từng xem qua cuốn phim đen tối nhất, cũng biết rõ sự độc ác tàn nhẫn của lòng người, tôi hiểu khi con người đối mặt với ngày tận thế, sẽ xuất hiện cảnh tượng thê lương đến nhường nào. Tự tàn sát lẫn nhau, hãm hiếp cướp bóc, cả lớn nuốt cá bé. Nước mắt của phụ nữ tiếng khóc đói khác của trẻ em, tiếng than thở trách phận, tiếng la hét thất thanh của người đàn ông. Chương 942: Quyết chiến nhân gian 2. Đại địa cửu châu đã chìm trong biển máu, khắp nơi đều tiếng khóc lóc thảm thương. Thời đại hỗn loạn trước đây còn có Tam đạo nhập thế cứu người, nhưng ngày nay, Tam đạo đang ở nơi nào? Chúng sinh bình đẳng, không phân biệt giống loài. Quỷ thần minh minh, tự lực tự cường, khí số nhân tộc bất thình lình tiêu vong. Đồng nghĩa với việc thiên đạo đã mất hết kiên nhẫn, thiên đạo đang bức ép ma đạo chủ động khai chiến, bởi vì giáo lý ma đạo chính là vì chúng sinh, vì thế hắn đẩy nhanh ngày tạng của nhân gian đến sớm hơn dự định. Lúc này, nếu như ma đạo nhập thế, thì bắt buộc phải khai chiến với âm ty mà chiến trường chính là nhân gian. So với quân lực hùng hậu của âm ti, ưu thế duy nhất của ma đạo chính là có vị trí địa lý nằm trên Đông Hải, dù là đình viện bắt đẩu quần tinh hay quy khư, đều dễ thủ khó công. Có trận pháp phòng thủ do Khương Tuyết Dương bố trí, nếu như đánh nhau ở nhân gian, thì ma đạo sẽ rơi vào thế bị động, chịu đựng đòn tấn công ồ ạc của âm ti, húng hồ gì, nếu ma đạo nhập thế, bắt buộc phải chia quân ra chiến đấu, như vậy càng dễ bị binh lực của âm ti nuốt chững. Giáo lý của nhân đạo là vô vi nhi trị, bọn họ có thể làm ngơ mọi chuyện, giải thích vô vi nhi trị nghĩa là tuy không làm gì cả nhưng thật chất không gì là không làm, hoặc có nghĩa là thuận theo tự nhiên. Hết giải thích, giáo lý của tiên đạo là tôn ti cao thấp, có nghĩa là bọn họ sẽ bàn quan đứng ngoài cuộc. Mà nếu như ma đạo chúng tôi cũng học theo họ, liền có thể tu đạo hay sao, xuất binh đến nhân gian thôi, Tuyết Dương, tôi nói. Được. Tuyết Dương hiểu lòng tôi, dù biết quyết định này sẽ khiến ma đạo rơi vào kiếp nạn tai ương muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu, cô ấy cũng không nói ra một chữ phản bác, nếu như ma đạo xuất binh đến nhân gian. Tất cả những ưu thế mà chúng ta có đều sẽ tan thành mây khói rồi. Bắc Minh Tú thở dài nói. Thiên đường ở bên trái, nhưng ma đạo cứ thích rẽ phải mà. Tôi nói, nếu như chỉ có mỗi âm ti, chưa chắc đã thua, nhưng sợ là hai đạo nhân tiên sẽ nhân cơ hội này tập kích ma đạo. Bắc Minh Tú lại nói, hai đạo nhân tiên sẽ không ra tay đâu, bởi vì nhân tộc cũng là nơi cốt lõi của bọn họ. Hương Tuyết Dương nói, thiên đạo mất đi kiên nhẫn. Muốn đẩy nhanh tiến độ của trận chiến phong thần thì bức ép ma đạo nhập thế cứu người chính là cách tốt nhất. Mà thiên đạo đã khoan dung cho nhân tộc đã lâu, trong lịch sử ghi chép lại, không ít lần lòng dân đối địch với lẽ trời, không ít lần thách thức quy tắc do thiên đạo đặt ra, thậm chí muốn dựa vào trí tuệ của bản thân xúc phạm điều cấm của thiên đạo. Vì thế, lần này thiên đạo không tiếp tục nương tay nữa, tàn nhẫn kết thúc khí số của nhân tộc, khiến nhân tộc phải quay ngược về thời đại hỗn loạn. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Ma đạo bắt đầu điểm tướng xuất binh đến nhân gian. Đề phòng việc cung oa hoàng tập kích bất ngờ, Tổ Long Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân ở lại Quy Khư, Cự Long bóng tối Liễu Chi Nhung đóng quân trấn giữ Đỉnh Viện Bất Đẩu Quân Tinh, bởi vì thuộc tính bóng tối cũng cô ấy không thích hợp xuất hiện ở nhân gian. Đỉnh Viện Bất Đẩu Quân Tinh khởi động trận pháp bảo vệ, toàn bộ vạn tộc Quy đều đã sẵn sàng chiến đấu, khởi động pháp trận phòng ngự núi Bất Châu. Với bấy nhiêu chiến lực, nhiều nhất chỉ giúp ma đạo kiên trì được 1 giờ hoàn toàn không đủ sức chống lại đại quân cung qua hoàng hoặc âm ti, nhưng mà chúng tôi không thể phân bổ thêm nhiều quân số ở lại phòng thủ nữa. Nhân gian đang sống trong khoảng thời gian đen tối nhất, mà đạo bắt buộc phải điều động toàn quân xuất kích, dốc hết sức mình giúp đỡ nhân đạo dẹp yên chiến loạn. Binh tới lúc trận mới biết ít ỏi, mà đạo trung quy vẫn còn yếu kém. Thiên đạo bất ngờ chơi chiêu này, tôi thật không hiểu hắn đang đánh giá quá cao ma đạo, hay đang lo lắng chuyện gì nữa. Với quân lực hiện giờ của ma đạo, Chỉ cần đại quân qua hoàng ập đến, chắc chắn khó thoát khỏi cuộc tấn công dộn dập của châu khất và nữ hoa, còn về nhân tộc, Hưng thịnh tồn suy cũng chỉ nằm trong suy nghĩ của hắn mà thôi. Sau đó tôi mới biết, thiên đạo hấp tấp đến vậy, vốn không phải không thể tiếp tục khoan dung cho ma đạo, mà vì thái cổ tam giới sắp trở về, hắn phải sớm ngày kết thúc trận chiến phong thần, thoát khỏi nhân quả. Trước khi đại quân ma đạo xuất chiến, phong chủ đã liên lạc với tạ quẩn trước. Để nhân tộc có mặt ở Đông Hải đến tiếp ứng đại quân Ma Đạo, đồng thời Khương Tuyết Dương cũng phi hành bay đến núi Lệ, cùng Tạ Uẩn bàn bạc bà kế hoạch phân bổ quân lực tác chiến. Đợi khi đại quân Ma Đạo tiến vào nhân gian, Khương Tuyết Dương và Tạ Uẩn cũng đưa ra kế hoạch tác chiến sơ bộ. Bắc Minh Tú trực tiếp dẫn quân Tiên Phong lên phía Bắc, thống lĩnh 200 vạn đại quân Vong Hồn, dẹp yên chiến loạn phương Bắc, A Lê và Lưu Phong Sương cùng nhau xuống phía Nam. Lãnh đạo 100 vạn đại quân yêu tộc quét sạch lũ yêu ma đang làm loạn ở phía nam, hai đại sát thần thống lĩnh 100 vạn đệ tử nhân tộc quy khư của ma đạo hồng dẹp loạn trung tâm nhân tộc. Còn về phần phía tây, giao lại cho liên minh cửu lê của tạ ủng, phong chủ nhận trách nhiệm tổng quản lý cửu châu, kết hợp với vệ tinh giám sát của khoa linh dị điều phối tình hình chung. Khương Tuyết Dương trấn giữa núi lệ, gánh vác vị trí tổng chỉ huy chiến dịch cửu châu, về phía tôi và Thùy Họa. Không đích thân chiến đấu cùng nhân tộc, nhiệm vụ chính của chúng tôi là đối phó với âm ti. Lần này ma đạo phân bổ binh lực ra chiến đấu, thì toàn bộ yếu điểm chí mạng đều đã lộ hết trước mắt âm ti, đồng thời đã giao ra quyền chủ động tấn công cho bọn chúng. Vì phòng hờ âm ti bất ngờ vây công đánh lén ma đạo, tôi và Thùy họa buộc phải đích thân xuống âm ty khống chế quân chủ lực của âm ty Thùy Hòa là thái cổ minh giới tử thần, mà thứ dồi dào nhất ở âm ty chính là hồn năng. Năm sư phá quân hộ pháp thiên tôn dám một thân một mình mang đao xuống âm ti, mà tử thần hôm nay sau 8 lần niết bàn còn đáng sợ uy võ hơn phá quân năm đó. Thật ra chỉ cần một mình Thùy Họa đã đủ sức khống chế âm ti, nhiệm vụ chính của tôi là dốc hết sức mình quét sạch quân dự bị của âm ti. Nếu như đã muốn xuống tay tàn nhẫn quyết liệt, cũng phải để cho âm ti hiểu rõ, vì sao ma đạo tổ sư dám một mình thống lĩnh thiên hạ, đối đầu với thiên đạo. Thân mang quỷ kiếm lơ lửng trên không, Dùng kiếm khí thần kiếm phóng ti hủy diệt về hướng xa xăm. Chỉ cần bản thân tôi không tiến vào tầm ngắm, âm ti đừng hồng giữ chân tôi, bây giờ nữ đế không xuất đầu lộ diện, tôi muốn xem thử âm ti làm sao ngăn được thần uy hủy diệt của Thái Cổ Tam Kiếm. Chương 943, Mộ Dung Luận Đạo, 1 Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện thấy ma đạo nhập thế, mộ dung nguyên Duệ không tránh khỏi lo lắng, đạo tổ, ma đạo thế yếu. Nếu như lúc trước ở Đông Hải còn có chút sức lực đấu một trận với âm ty lần này nhập thế liền bị kiềm chế mọi mặt, một khi bị âm ty kéo vào vũng lầy chiến tranh, đợi đến khi quân lực của Oa Hoàng cung hoàn tất chỉnh đốn, vậy thì đó cũng là lúc quy khư bị tiêu diệt. Đắc Kiều công chúa nói, em có thể biết, chẳng lẽ Khương Tuyết Dương và Tạ Lan lại không thể nhìn thấu thời cục. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, em nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì sao ma đạo lại làm như vậy, quả thực là không không ngoan chút nào. Long tộc các em cách nhân gian rất xa, đối với những tai ách mà nhân tộc phải gánh chịu đương nhiên sẽ không có cảm giác gì, ta mặc dù từ thủ thơ ấu đã thờ phụng giáo ý của tiên đạo, lúc này thấy cảnh nhân tộc diệt vong cũng không cách nào dương mắt mà nhìn từ đầu chí cuối, nói chi giáo ý ma đạo vốn dựa vào cứu nhân độ thế làm chủ. Thiên đường bên trái, ma đạo hướng về bên phải, coi như vì đại nghĩa diệt thân, ma đạo cũng quyết không lùi bước, mộ dung nguyên duệ trầm giọng, đáp, vẫn nói rằng. Người hiểu ta nói điều ta lo lắng, kẻ không hiểu hỏi ta mong điều gì. Mộ dung nguyên Duệ quả không hổ là hồng nhan tri kỷ, cũng từng đối với tôi tình thâm ý trọng, cô ấy đương nhiên hiểu rõ lập trường của tôi. Chớ rằng cử quan vẫn như thế, cung điện vô danh toàn lời hay, cái gọi là lời hay tấy ý chỉ tinh lành. Ma đạo trước nay chưa từng thành lập đạo quan tại hạ giới, cái gọi là truyền đạo kỳ thực chính là cứu muôn dân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, cứ tự nhiên như vậy mà thu thập được nhân tâm. Thời gian của ma đạo không còn nhiều, chiến lực của cự thú tinh không trong cung hoa hoàng đã hình thành, chỉ đợi thu phục được thiên ma ngoại vực, nữ hoa nhất định sẽ phái binh tới Đông Hải Quy Khư. Ngày bà ta khởi binh cũng chính là ngày tận thế của ma đạo. Như vậy cũng tốt, ma đạo sẽ là kẻ đầu tiên tiêu vong. Đắc Kiều Công Chúa nói, thiên đình cách cung hoa hoàng rất gần, chưa kể yêu nhiếp chư thiên tinh không đại trận của nữ oa phải sử dụng sức mạnh tinh không vô cùng khổng lồ. Bất kỳ động thái lớn nhỏ nào của bà ta cũng không thể thoát khỏi đôi mắt của tử vi đại đế. Vì vậy bày bố chiến lực hiện nay của cung hoa hoàng đối với tiên đạo mà nói có thể gọi là nắm rõ trong lòng bàn tay. Đắc kiều công chú biết mộ dung nguyên vệ đối với ma đạo tổ sư từng có rễ tình sâu đậm, vì vậy mới nói những lời này. Mộ dung nghe xong chỉ thở dài một cái, trầm mặt nói, ta thà tự tay giết hắn, cũng không muốn hắn chết trong tay kẻ khác. Đạo tổ vẫn chưa cách nào đạt tới thái thượng vong tình. Đắc Kiều Công Chúa hỏi, ha ha, nếu ta là cửu thiên huyền nữ năm đó, đương nhiên có thể chặt đứt trễ tình. Sau khi ngưng tụ thành công thần cách Thái Cổ Chiến Thần, ta chợt hiểu ra, kỳ thực thần minh của Thái Cổ Thần Giới đều là những kẻ trọng tình trọng nghĩa trong thiên hạ. Kim Hà nói, mà cũng có tình. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, thần cũng có tình. Thùy họa một lời cũng chưa nói, từ hành động của cô ấy có thể thấy, quỷ cũng có tình. Kỳ thực. Thần ma của thái cổ tam giới đều là những người có tình có nghĩa, điểm này so với thần minh trong thiên đình hiện nay một chút cũng không giống. Thần minh hiện giờ bị áp chế bởi pháp tắc của thiên đạo, bước chân trên con đường đoạn tình tuyệt dục tu hành trường sinh đại đạo, bọn họ đã bị thiên đạo thuần phục và giáo hóa, cho rằng có tình có nghĩa sẽ chỉ khiến tổn thương thọ nguyên, thế nhưng thái cổ thần ma trước giờ chẳng thèm để ý thọ nguyên, chẳng cầu trường sinh, không nhập luân hội, chỉ nguyện quanh quanh liệt liệt đứng vững giữa đất trời. Đây cũng là lý do tại sao thiên đạo lại hủy diệt toàn bộ thái cổ thần ma, bởi vì ông ta biết rằng ý chí của thái cổ thần ma vĩnh viễn chẳng thể nào bị khuất phục, thiên đạo có thể chinh phục vô số vị diện thế giới, chinh phục vô số thâm Nguyên vương quốc. Thế nhưng, ông ta không bao giờ có thể chinh phục thái cổ tam giới, thái cổ tam giới chỉ tôn thờ bậc anh hùng chứ không đơn thuần tôn thờ kẻ mạnh. Kim Hà có thể thu phục băng tuyết song ma cũng là nhờ mị lực của bản thân chứ không phải dựa vào sức mạnh cường đại của cô ấy. Hư không lãnh chủ lại không giống như vậy. Hư không lãnh chủ vốn là ma vật sinh ra từ sức mạnh đen tối hắc ám của tạ ma trong vũ trụ, tàn nhẫn, xảo quyệt, đa nghi, độc ác, ý mạnh hiếp yếu là bản tính của chúng. Điều này có quan hệ rất lớn đối với môi trường sinh tồn, thái cổ tam giới không giống thăm Nguyên vương quốc, cho dù có bị hủy duyệt cũng có thể tự kiến thiết một lần nữa. Mà thăm Nguyên vương quốc một khi bị hủy nghĩa là triệt để bốc hơi khỏi thế giới này. Chính cảm giác bất an này đã thai ngán nên hư không lãnh chủ tàn nhẫn xảo quyệt, trên người những kẻ này chẳng có bao nhiêu cái gọi là chủ nghĩa anh hùng, vì sinh tồn của bản thân mà không từ thủ đoạn, lần này thiên đạo vì cớ gì lại gấp không chờ nổi, gây ra đại đoạn dưới nhân gian, buộc ma đạo phải ra tay như vậy. Đắc Kiều Công Chúa hỏi, vấn đề này ta đã suy rất lâu, sau lại cùng tử vi đại đế suy diễn một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận, chuyện này tất có quan hệ với thái cổ tam giới. Thái Cổ tam Giới, chương 944, Mộ Dung Luận Đạo, 2 Nếu như chúng ta đoán không lầm, Thái Cổ tam Giới có khả năng sắp quay lại rồi, vì vậy thiên đạo mới gấp không chờ nổi mà vội vàng muốn kết thúc cuộc chiến phong thần, Thái Cổ tam Giới không phải đã bị thiên đạo hủy diệt rồi sao? Làm sao còn có thể quay lại? Đắc Kiều Công Chúa Kinh ngạc hỏi Em sai rồi, Thái Cổ tam Giới không thể nào bị hủy diệt, thiên đạo chỉ diệt được thần ma của Thái Cổ tam Giới khi đó. Từ thủ hồng hoang được khai hóa, thái cổ tam giới đã ra đời, nếu so sánh với thiên đạo, thái cổ tam giới mới là gốc trễ của vũ trụ. Mộ dung Nguyên Duệ nói rằng, toàn bộ vũ trụ này hình thành là nhờ thái cổ tam giới kiềm chế, và chạm lẫn nhau tạo ra vô số nhiễu loạn trong hư không, sinh ra chư thiên thế giới và ngàn vạn tinh hà. Kỳ thực, thiên đạo nếu muốn suy diễn huyền cơ vận mệnh, đối tượng tốt nhất vốn không phải ba đạo nhân, tiên, mà, mà phải là thái cổ tam giới. Bởi vì Thái Cổ Tam Giới là nguồn gốc của sự sống, sự ra đời của toàn bộ vũ trụ vốn đến từ ba thể vận động được sinh ra từ lực va đập hấp dẫn lẫn nhau của Thái Cổ Tam Giới, thiên đạo vốn đã sớm để mắc tới Thái Cổ Tam Giới, thế nhưng với sức mạnh của thiên đạo mà nói, cơ bản chẳng thể nào suy diễn được vận mệnh huyền cơ từ Thái Cổ Tam Giới. Chính trong lúc này, thiên đạo đã phát hiện ra một tinh cầu tại nơi thăm thẳm ngoài vũ trụ chưa được khai hóa, chính là nhân gian hiện nay. Ông ta phát hiện ra tinh cầu này còn vượt xa cả sự tồn tại của thái cổ tam giới, chứa đựng khả năng vô hạn, lại bao trùm sinh cơ vô tận. Thiên đạo rất nhanh liền nhận ra tầm quan trọng của nó, nếu như coi thái cổ tam giới là biểu tượng của vũ trụ, vậy thì hành tinh này rất có khả năng sẽ đại biểu cho vũ trụ trong tương lai. Thiên đạo cũng không phải người đầu tiên phát hiện ra tinh cầu này, các vị thần ma sở hữu sức mạnh thấu suốt cường đại trong thái cổ tam giới cũng rất nhanh nhận thức được sự tồn tại của nó, không giống với thiên đạo. Phản ứng đầu tiên của thái cổ thần ma là muốn hủy diệt tinh cầu này, khiến vũ trụ vĩnh viễn như hiện nay. Thế nhưng thiên đạo lại muốn giữ nó lại, dùng nó để thay thế cho vũ trụ hiện tại. Một khi thành công, ông ta liền có thể hủy diệt thái cổ tam giới một cách triệt để, hoàn toàn khống chế tương lai của vũ trụ, cũng chính là thứ gọi là huyền cơ vận mệnh. Vì vậy, trận chiến giữa thái cổ thần ma mà thiên đạo mới xảy ra. Kết quả trận chiến chính là, thiên đạo tiêu diệt toàn bộ thần ma của thái cổ tam giới. Trở thành vì cứu tinh của tinh cầu này không biết bao nhiêu năm đã trôi qua nó đã phân thành tam giới hình thành một phương không gian riêng mà thiên đạo cũng vì thế mà đúng lý hợp tình trở thành chủ nhân tối thượng của mảnh không gian này những lời phân tích trình bày này của Mộ Dung nguyên dệ quả khiến đắ Kiều công chúa phải ngạn h hồng trân tối bởi vì nó hoàn toàn vượt sa phạm vi hiểu biết của cô trong nhận thức của cô cuộc chiến phong thần trước mắt mới là sự kiện quan trọng nhất của tiên đạo thế nhưng không thể ngờ tới, Mộ Dung Nguyên Duệ dựa vào chiến thần chi đạo cường đại của mình, lại phối hợp với suy diễn đấu số của tử vi đại đế, đã thấu suốt bí mật được giấu kín của thiên đạo. Em không cần quá kinh ngạc, ta cũng không phải người đầu tiên dò xét bí mật này của thiên đạo. Nhìn phản ứng của Đắc Kiều Công Chúa, Mộ Dung Nguyên Duệ mỉm cười, nói. Còn có ai biết nữa? Trước, có ma đạo tổ sư năm xưa, hiện có cửu u nữ đế của âm ti. Cửu u nữ đế không tham gia trận chiến phong thần có phải là bởi vì đã nhìn thấu điểm này?" Đắc Kiều công chúa hỏi. "Không sai, đáng buồn thay, mặc cho chúng ta đã biết cuộc chiến phong thần này vốn là vô nghĩa, lại không thể không liều mạnh vì nó, chỉ để giúp thiên đạo chấm dứt nhân quả, đánh bại thần ma trong thái cổ tam giới, thắng bại của thiên đạo với thái cổ thần ma tam giới đối với chúng ta hiện giờ mà nói sẽ có ảnh hưởng gì?" Đắc Kiều công chúa nghĩ một hồi, lại hỏi: "Thiên đạo thắng Nghĩa là tam giới hiện giờ sẽ hoàn toàn thay thế cho thái cổ tam giới. Một khi thành công thay thế, thiên đạo sẽ chân chính trở thành bậc Chí tôn, bởi vì ông ta nắm giữ tương lai của vũ trụ, hưng vòng của văn vật đều dựa vào một ý niệm của ông ta. Mộ dung nguyên Duệ đáp, nếu như thiên đạo thua thì sao? Nếu như thất bại, vậy thì vũ trụ sẽ tuân theo quy luật phát triển của mình như cũ, không chịu sự chi phối của thiên đạo, thế nhưng... Không phải người mới nói Thái Cổ Thần Ma muốn hủy diệt tinh cầu này của chúng ta sao? Đắc Kiều Công chúa bối rối hỏi, thứ mà Thái Cổ Thần Ma muốn hủy diệt là tinh cầu khi chưa khai hóa, ngăn cản những gì sinh ra trong tương lai, chứ không phải tam giới của hiện nay. Nếu như là trước đây, trong tam giới không người nào có thể ngưng tụ ra thần cách của Thái Cổ Thần Ma, thế nhưng hiện giờ chúng ta đã làm được điều đó. Điều này nói rõ Thái Cổ Tam Giới đã dung hòa với tam giới thành một thể. Chúng ta và bọn họ đã trở thành một phần của hiện tại, chương 945, hiện thân ở âm ti, 1. Mộ Dung Nguyên Duệ cũng không phải vô duyên vô cớ mà nói chuyện này với Đắc Kiều Công Chúa. Cô giải thích nhiều như vậy, kỳ thực là vì muốn bản thân tự mình đưa ra quyết định, Long Tộc Chỉnh Quân, chuẩn bị tấn công Tây Thiên Thần Tiêu Ngọc Phủ. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, Hiện giờ tấn công Thần Tiêu Ngọc Phủ liệu có hơi vội vàng không? Đắc Kiều Công Chúa Kinh ngạc hỏi, Thiên đạo đã mất kiên nhẫn rồi, ma đạo đã nhập thế, nhân tiên hai đạo cũng chẳng thế nào cứ mãi khoanh tay đứng nhìn. Một khi ma đạo và âm ty khai chiến toàn diện, nhân đạo khẳng định sẽ tiến đánh côn lôn, công lôn dễ thủ khó công, lại được bảo vệ bởi tiên thiên canh kim đại trận, nhất định có thể cầm chân quân địch tại hàm cốc quan một thời gian, vì thế, chúng ta phải tận dụng cơ hội này để hạ thủ đẩu mẫu nguyên quân. Đạo tàng ghi lại Cử thiên lôi chủ đậu mẫu nguyên quân ngụ tại thần tiêu ngọc phủ, trái có viện ngọc khu ngủ lôi, phải có viện ngọc phủ ngủ lôi. Thần tiêu ngọc phủ cai quản 36 tòa lôi thành, mỗi một tòa đều có một vị lôi xoái trấn thủ, quản thúc 10 vạn lôi binh, kể từ khi thiên đạo quay lại cho tới nay, cơ duyên phủ đầy tam giới. Mỗi vị chủ xoái trấn thủ lôi thành chiến lực đều đang ở cảnh giới đỉnh phong thiên tôn, 36 tòa lôi thành có tổng cộng 3,6 triệu lôi binh. Là lực lượng sức mạnh trù bị khổng lồ của cửu tiêu lôi chủ đậu mẫu nguyên quân, ngoại trừ 36 lôi thành, thần tiêu ngọc phủ của đậu mẫu nguyên quân hãy còn 24 vị lôi thần, chiến lực đều thuộc cảnh giới đỉnh phong thiên tôn, còn có ngọc khu, ngọc phủ hai vị tổng đốc, cảnh giới mặc dù là đỉnh phong thiên tôn nhưng chiến lực kỳ thực có thể sánh với đạo tổ, thủ hạ dưới tay đậu mẫu nguyên quân vốn dĩ còn có 5 vị ngũ lôi tôn giả, sau khi cuộc chiến tại Long Môn Hoang Mạc Tây Vực kết thúc, 3 trong số 5 vị tôn giả đã ngã xuống Chỉ còn lại canh kim và mậu thổ, mà hai vị tôn giả này trải qua rèn luyện trong cuộc chiến tại Long Môn Hoang Mạc Cổ Địa đã tấn thăng tới cảnh giới đỉnh phong thiên tôn. tam giới ngày nay, nhân đạo cường thế chẳng kém gì âm ti, binh nhiều tướng mạnh. Chỉ vẽn vẹn một tòa thần tiêu ngọc phủ của đậu mẫu nguyên quân cũng có thể bất phân thắng bại với toàn bộ thiên đình. Tiên đạo nếu muốn thảo phạt thần tiêu ngọc phủ của đậu mẫu nguyên quân, trừ khi dốc sạch tinh nhuệ mới mong có được cơ may chiến thắng. Mộ Dung Nguyên Duệ lựa chọn tấn công thần Tiêu Ngọc Phủ của Đậu Mẫu Nguyên Quân lúc này là bởi cô biết rằng, dù có làm thế nào đi nữa cũng chẳng thể bảo vệ nổi tổ đình Côn Lôn. Tiên Đạo mặc dù đã ngủ tại Thiên Định nhiều năm, thế nhưng Côn Lôn mới thực sự là gốc trễ chân chính của Tiên Đạo. Nếu đã chẳng thể bảo vệ Côn Lôn, vậy chỉ có cách buông bỏ tất cả, nhưng lúc quân địch bị Tiên Thiên Canh Kim Đại Trận của Côn Lôn cầm chân tại cửa quan Hàm Cốc mà vây nguy cứu triệu, liều mình dốc sức tấn công thần Tiêu Ngọc Phủ Bằng cách này, nếu như nhân đạo mãnh liệt tấn công cung Long, vậy thì tiên đạo nhất định có thể chiếm được thần tiêu cửu phủ, cung Long nguy ngập, ai sẽ chỉ huy đại quân kháng địch đây?" Đắc Kiều công chúa hỏi. "Ta," Mộ Dung Nguyên Duệ nói, "nếu như bên kia quyết tâm sắc thép nhất định tấn công cung Long tại cửa quan Hàm Cốc, Lữ Thuần Dương chắc chắn sẽ tiên phong. Trận này của đạo tổ hung hiểm vạn phần." Đắc Kiều công chúa lo lắng nói. Có thể ngăn được thái cổ kiếm thần cũng chỉ có thái cổ chiến thần là ta đây. Ngoài ta ra, trong tiên đạo nào có ai là đối thủ của hắn, ta tới kiềm chân Lữ thuần dương, em và tử vi đại đế chỉ huy đại quân dốc sức tấn công thần tiêu ngọc phủ. Đạo tổ, chúng ta sắp phải đánh một trận quyết chiến sao. Trước, khi rời đi, đắc kiều công chúa vẫn có chút hoảng hốt, lo lắng hỏi. Lòng cô hoài nghi cũng không thể trách, bởi vì giống như khí số nhân tộc đột nhiên tiêu vong. Trước nay cô chưa từng nghĩ tới cuộc chiến giữa nhân, tiên hai đạo sẽ nổ ra nhanh chóng như thế, đã vậy lại còn là một cuộc chiến tranh toàn diện. Thế nhưng, thiên đạo đã muốn kết thúc bàn cờ, từ trong nhân quả thoát thân, hai đạo nhân, tiên muốn mãi khoanh tay đứng nhìn kẻ khác sống chết mặt bay là chuyện không thể nào. So với 3.000 năm trước, cuộc chiến phong thần lần này có rất nhiều điểm không giống, bởi vì ma đạo không còn là kẻ thù chung của nhân, tiên hai đạo. mặc cho tam đạo chỉ có thể có một đạo tồn tại. Từ phương diện này mà nói ma đạo cũng là đối thủ của bọn họ, thế nhưng bất luận trong mắt tiên đạo hay nhân đạo, ma đạo cũng chẳng tồn tại được mấy hơi trong cuộc chiến phong thần. Có lẽ trong lúc hai đạo nhân tiên còn chưa phân thắng bại, ma đạo đã bị âm ti và cung qua hoàng tiêu diệt rồi. Nếu đúng như thế, vậy thì nói trận chiến giữa nhân đạo và tiên đạo là một trận quyết chiến cũng không quá lời. Nhưng lần này, mặc dù mộ dung nguyên Duệ đã chuẩn bị tư thái quyết chiến sinh tử, Kỳ thực trong thâm tâm cô vẫn không muốn đấu một trận ngư chết ta sống với nhân đạo, giống như những lời cô đã nói với Đắc Kiều Công Chúa khi nãy, cuộc chiến phong thần thật sự vô nghĩa, nó diễn ra chỉ bởi vì có thể giúp thiên đạo tránh khỏi nhân quả mà thôi. Nói trắng như thế này, giờ đây Mộ Dung Nguyên Duệ đã nhận ra ý nghĩa thật sự của câu nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cẩu, cũng nhìn thấu giả tâm muốn trở thành chủ nhân vũ trụ tối thượng của thiên đạo, thế nhưng cô lại chẳng có dũng khí đứng dậy vạch ra cái sai của thiên đạo. Chương 946, Hiện thân ở âm ti, 2 Bởi vì cô là tiên đạo tổ sư, sau lưng còn có hàng nghìn hàng vạn tiên đạo đệ tử. Ngoài trừ thay trời hành đạo, cô chẳng có lựa chọn nào khác, có quyết chiến hay không chỉ phụ thuộc vào phản ứng của nhân đạo. Nếu như nhân đạo muốn quyết một trận sinh tử, tiên đạo chúng ta cũng chỉ có thể theo đến cùng. Mộ Dung Nguyên Duệ Trầm Giọng nói, nhân đạo liệu có biết mục đích thực sự của thiên đạo hay không? Đắc Kiều Công Chúa hỏi, ba năm trước ma đạo tổ sư đã nhìn ra cái sai của thiên đạo, nhân đạo tổ sư đạo đức thiên tôn đa mưu túc trí tâm cơ tinh tế, còn có tạ lưu vân vị đại tông sư suy diễn mệnh lý hiếm có trên đời, làm sao lại không hiểu thấu ý đồ của thiên đạo? Nếu như nhân đạo đã hiểu được, có khi nào còn dốc hết ác chủ bài tranh một trận sinh tử với chúng ta không? Đắc Kiều Công Chúa hỏi, ha ha, chúng ta chẳng có lựa chọn nào khác. Thế giới này đều bị bao vây bởi pháp tắc của thiên đạo, thuận thiên thì sống nghịch thiên thì chết, thiên đạo còn không tránh khỏi nhân quả, chúng ta thân làm đạo tổ, có kẻ nào lại không bị nhân quả trùng trùng cuốn chặt lấy thân. Coi như có tâm làm kẻ đứng ngoài, thân vẫn là kẻ trong cuộc. Mộ Dung Nguyên Duệ cười lạnh một tiếng, đáp. Vẫn là ma đạo tổ sư năm đó phóng khoáng, có thể vượt khỏi xiền xích. Đắc Kiều công chúa thở dài một tiếng, nói, đúng vậy. Sau khi ông ta nhìn ra được sai lầm của thiên đạo bèn không màn sinh tử kết thúc trận chiến phong thần của ma đạo tại Hoàng hồn Nhai, chỉ là, trên đời nào có nhiều ma đạo tổ như thế, tiền vô cổ nhân hậu bất lai giả. Giải thích tiền vô cổ nhân hậu bất lai giả nghĩa là trước sau chẳng có người nào như thế. Hết giải thích, cũng không phải hậu bất lai giả, ma đạo tổ sư tạ Lan hiện giờ chẳng phải cùng một mệnh với ông ta sao. Đắc Kiều Công Chúa hỏi. Em nói không sai. Nếu như trong trận chiến phong thần có thể có bước ngoặt nào đó, ta nghĩ, chắc hẳn nó sẽ xảy ra trên người ma đạo. Tổ sư hai đạo nhân, tiên đều trong cảnh thân lâm ngục tù, chỉ có ma đạo tổ sư là người duy nhất đã nhảy ra khỏi bàn cờ này. Thế nhưng đồng nhân không đồng mệnh, so với trước kia cảnh ngộ của ma đạo bây giờ gian nan hơn rất nhiều, ít nhất từ tình hình hiện tại mà nói, ta không nhìn thấy cơ hội chiến thắng của ma đạo trong trận chiến với âm ti, chưa kể tương lai còn có nữ qua Ma đạo đấu với âm ti kỳ thực không đến nỗi rơi vào thế yếu như những gì em thấy, em chớ quên phá quân hiện nay chính là thái cổ minh giới tử thần, cô ta nếu như tới âm ti gây hòa, cái giá mà âm ti phải trả so với cảnh đại quân của em tan vỡ ngày đó tuyệt không ít hơn. Năm xưa phá quân một đao chặt đức vong xuyên suốt 500 năm, mà phá quân bây giờ chẳng cần làm vậy, tự thân cô ấy cũng có thể tặng cho âm ti một phương huyết hải phù đồ. Địa vị của tử thần tại Thái Cổ Minh Giới cũng tương tự như cửu U Nữ Đế của Âm ty hiện giờ. Vì thế mộ dung Nguyên Duệ mới nói, nếu Thùy Hòa xuống Âm ty nhất định sẽ đem đến một màn gió tanh mưa máu vượt xa 3.000 năm trước. Nếu Châu Khất dám nhẫn tâm hạ thủ với ma đạo tại nhân gian, vậy thì Thùy Hòa chắc chắn sẽ đại khai sát giới ở Âm ty Trận chiến này nhất định sẽ không bị động giống như hồi ở núi Xích Cận, Âm ty bắt buộc phải phái các vị chủ tướng tinh nguệ mới có thể kiềm chế được Lâm Thùy Hòa. Bởi vì âm ti không thiếu hồn năng, nữ đế lẽ nào lại trơ mắt nhìn Lâm Thùy Họa náo loạn âm ti? Đắc Kiều Công Chúa hỏi, nữ đế sẽ không can dự vào trận chiến phong thần, chỉ cần đừng động tới lục đạo luân hồi, ta nghĩ nữ đế có lẽ sẽ không ra tay ngăn cản, chọn bừa một ngôi miếu thành hoạn ở Nhân gian vượt qua Pháp trận, tôi và Thùy Họa liền hiện thân tại âm giang. Trước đây Thùy Họa từng tới một lần, chỉ có điều lần trước cô ấy tới là để lấy được thân phận âm linh. Hôm nay... Cô dùng thân phận của Thái Cổ Minh Giới để tới âm ti, hít một ngụm thật sâu, khóe miệng Thùy Hòa khẽ nở một nụ cười. Có cảm giác thế nào? Tôi tò mò hỏi. Có mùi vị quê hương. Anh nhớ nhà của em ở Tế Đài Hoàng Hà, nhà chồng em là họ tạ ở thôn Bách Vụ. Ha ha, ý em nói là quê hương của tử thần Thái Cổ Minh Giới. Thùy Hòa cười to, nói. Cô ấy nói, Thái Cổ Minh Giới và âm ti hiện nay vẫn có điều khác biệt. Khác biệt lớn nhất chính là tử ý tại thái cổ minh giới nồng đậm hơn rất nhiều, còn âm ti bây giờ nhờ có sức mạnh của lục đạo luân hồi mà sinh cơ vô số. Nếu như thái cổ minh giới thực sự là tử địa thì âm ti lại càng giống một nơi xét xử linh hồn hơn là điểm kết thúc của nhân sinh. Đây chính là chỗ tinh diệu của lục đạo luân hồi, đối liền tam giới, đối liền lục đạo chúng sinh. Sở dĩ nữ đế cống hiến sức sức lực cả đời để duy trì dòng chảy lưu thông của lục đạo luân hồi là bởi Ngài ấy đã nhìn ra tầm quan trọng của nó đối với tam giới, Ngay cả ma đạo tổ sư cũng cho rằng, lục đạo luân hồi là thứ không thể thiếu được. Bây giờ chúng ta đi đâu? Tôi hỏi, trước khi khai chiến với âm ti, em muốn đi nhìn đá tam sinh? Thùy Họa đáp, nhìn cái gì? Đương nhiên là nhìn nhân duyên của chúng ta, chương 947, 9 lần niết bàn 1. Kỳ thực tôi đã từng tìm kiếm nhân duyên giữa mình và Thùy Họa trên đá tam sinh một lần, chỉ là cái gì cũng không nhìn rõ. Khi đó tôi hỏi nữ đế. Ngài ấy nói rằng tôi và Thùy Họa sẽ ở bên nhau. Nhớ tới chuyện này, tôi nói với Thùy Họa, nữ đế nói chúng ta sẽ ở bên nhau. Đồ ngốc này, từ lúc chúng ta kết hôn, nhân duyên liền viên mãn rồi, đương nhiên sẽ ở bên nhau. Điều em muốn nhìn là chúng ta có thể bên nhau bao lâu? Bao lâu, đương nhiên là vĩnh viễn không rời, dù sinh tử hay ly biệt tôi cũng nắm tay em đi đến khi bạc đầu. Hy vọng sẽ như vậy, kể từ khi Kim Hà quay lại thái cổ ma giới. Trong lòng em cứ mãi vẫn vơ một ý niệm, rằng một ngày nào cũng có thể em sẽ rời bỏ nhân gian, quay về Thái Cổ Minh Giới, Thùy Hòa Tình thăm ý trọng nhìn tôi một hồi, thở dài nói. Tại sao chứ? Em cũng không biết tại sao, giống như khi nãy em cảm nhận được mùi vị quê hương tại âm ti, có lẽ Thái Cổ Minh Giới mới là nơi mà em nên ở lại. Sớm biết như vậy đã không phong thần cho em. Không, nếu như em không có được thần vị Thái Cổ Minh Giới... Mà đạo làm sao có thể một đường đi tới bây giờ, tất cả đều đã được vận mệnh chú định rồi. Em nở lòng rời xa anh sao? Tôi nắm chặt lấy tay cô ấy, nhìn chầm chầm ngọn lửa hát viêm trong mắt cô, đương nhiên không nở rồi, em là vợ của anh, quê hương là nơi mà em hướng về. Anh ở nơi nào, nơi ấy chính là quê hương của em. Chính vì điều này mà lòng em mới hoảng hốt, muốn đi xem đá tam sinh một lần, nghe lời thổ lộ tình ý đầy cảm động này. Tôi không nhìn được ông chặt lấy cô ấy, hôn lên đôi môi lạnh lẽo xinh đẹp kia. Kỳ thực không chỉ một mình Thùy Họa mới có cảm giác này, từ khi cuộc chiến phong thần bắt đầu, nhìn những người thân thiết bên cạnh, trong lòng tôi cũng không tránh khỏi hoảng hốt vô hạn, tôi sợ hãi biệt ly. Cuộc chiến phong thần của ma đạo tàn khốc vô cùng, chắc chắn sẽ có vô số ma đạo đệ tử hy sinh, tất cả chúng tôi đều treo trên mình kiếp nạn sinh tử. Tôi vĩnh viễn không thể gặp lại Lưu Phong Thiên Tôn, cũng không thể gặp lại Thất Thải Minh Vương và Tiếu Ca Thiên Tôn. Sẽ chẳng bao giờ tái ngộ liễu hà sầu và sư nương phụng lăng nguyệt của mình Ma đạo đệ tử vạn thế thiên hồng Chỉ một bộ phận rất nhỏ được đưa vào trong cờ chiêu hồn Hóa thành hoa bỉ ngạn Mà những người khác đều đã ngã xuống tại những nơi không có tôi Họ trở về với các bụi Kim hà đã rời xa tôi Mà Thùy Hòa hôm nay lại nhận được ám thị do vận mệnh gửi đến Nếu như Thùy Hòa cũng rời khỏi tôi Vậy thì ma đạo tổ sư tôi đây dù có đánh bại thiên đạo cũng đâu có ý nghĩa gì Giáo ý ma đạo giúp chúng tôi gặp được nhau và yêu nhau, nhưng kết quả cuối cùng lại là chia ly nối tiếp chia ly. Nếu quả thực như vậy, vì sao lại phải sinh ra ma đạo, anh sẽ không để em đi. Tôi kiên định nói, nếu như có lựa chọn, lòng em cũng chẳng muốn rời, chỉ e vận mệnh sẽ chẳng cho em bất kỳ lựa chọn nào. Chúng tôi ôm nhau một lúc thật lâu, sau đó thi triển thân pháp, ngự không bay về phía đá tam sinh. Trước đây khi tìm kiếm nhân duyên giữa mình và Thùy Họa tôi chỉ thấy một mảnh hư không, cái gì cũng không nhìn rõ, thế nhưng, khi Thùy Họa đích thân tới đây để xem, kính tượng phản chiếu tương lai từ trong sương mờ dần dần hiện ra, đêm đen sâu thẳm mịt mù, xương cốt trắng phao phao phủ đầy mặt đất hoang lạnh, nước biển cũng bị kết thành băng. Ở giữa nơi này sừng sửng một tòa thần điện cao chóc vót, tử khí nồng đậm, đen tuyền như mực, thủ hộ đại diện là tử vong kỵ sĩ những vệ sĩ trung thành nhất của Thái cổ minh giới. Vô số tử linh và vong hồn lãng vãng quanh thần điện, hát vàng khúc bica của linh hồn, cảnh tượng này vội vàng thoáng qua, tiếp theo đó là cảnh bên trong thần điện. Tôi nhìn thấy tử thần cao cao tại thượng ngồi trên vương tọa băng sương, mặc bộ khô giáp nặng nề hai tay cầm lưỡi hái tử thần. Tử thần đeo mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt có ngọn lửa hát viêm đang lập lòe. Mặt cho thân thể tử thần bị khô giáp bọc kín, ngay cả một khe gió cũng không lọt. Chỉ cần nhìn vào ngọn lửa hát viêm đang rừng rực cháy trong đôi mắt kia tôi liền biết, đây chính là Thùy Họa, vợ của tôi, nhìn thấy một màn này, thân thể Thùy Họa khẽ rung rảy. Mặc dù cô đã nhận được ám thị của vận mệnh, thế nhưng vào lúc chân chính nhìn thấy bức tranh tương lai của mình vẫn không cách nào tiếp nhận nổi. Mà tôi, tim cũng đau như bị ai đó bóp nghẹt. Có vẻ như phát giác ra thần niệm của chúng tôi đang thăm dò, tử thần từ vương tọa đứng dậy cách một phiến đá tam sinh đối mắt với hai người chúng tôi, chương 948, 9 lần niết bàn, 2. Lúc này hình ảnh trong gương lập tức liền ấm ấm sụp đổ, sau đó liền biến thành một màn sương mù. Liên quan đến tương lai của Thùy Hòa chúng tôi cũng chỉ có thể nhìn được như vậy, cũng may đây còn không phải kết cục cuối cùng, cho tới khi hồi thần trở lại tôi mới phát hiện, lệ đã trang chứa trên mặt tự khi nào, tạ lan, xem ra ám thị mà vận mệnh đã gửi cho em là sự lựa chọn không thể tránh khỏi. Em vẫn nên đi tới Thái Cổ Minh Giới thôi. Thùy Hỏa nói. Thế nhưng đây chưa phải kết thúc, tôi nói anh cảm thấy em sẽ còn quay lại sao? Thùy Hòa hỏi từ lúc Kim Hà rời đi, anh nhớ em đã nói, em nói rằng có những lúc ly biệt là để đoàn tụ. Cứ coi như em sẽ quay lại, cũng chỉ bởi vì anh, Tạ Lan, đồng ý với em, ở nhân gian đợi em quay lại. Anh sẽ làm vậy, anh sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, đợi chờ em. Trước đá tam sinh, tôi và Thùy Họa mỗi người một ngã, Thùy Họa đi tới quỷ môn quan, còn tôi đi đến 18 tầng địa ngục. Nhiệm vụ của mỗi người chúng tôi không giống nhau. Trách nhiệm của cô ấy là ra mặt kiềm chế chư thần của âm ti, còn tôi vốn dĩ dự định tiêu diệt quân lực trụ bị của âm ty sau lại nghĩ tới, nếu muốn kiềm chế âm ti, vậy chẳng có gì thích hợp hơn huyết hải phù đồ. Chỉ cần tôi có thể phá hủy kết giới của huyết hải phù đồ, thả ra vô số ác linh gây phiền phức nhiễu loạn cho âm ty Như vậy âm ti chắc chắn không có cách nào tiếp tục xuất binh tấn công nhân gian hành động này mặc dù quả thật vô sĩ nhưng vị ma đạo đệ tử vì không để nhân tộc bị liên lụy bởi tai họa tôi không ngại mượn tay mình tạo ra kiếp nạn cho âm ti âm ti 18 tầng địa ngục 18 tầng địa ngục nằm dưới sự quản lý của thập điện Diêm Vương giam giữ ngàn vạn ác quỷ phạm phải trọng tội phải gánh chịu vô vàng thống khổ mới có thể rửa sạch tội nhiệt một lần nữa tiến vào luân hồi khác với tưởng tượng của tôi Vốn cho rằng nơi này phải được canh giữ vô cùng cẩn mật, 18 tầng điện ngục thế nhưng lại là địa phương không người phòng vệ, ngoại trừ mấy âm sai có chiến lực thấp không chịu nổi, ngay đến cả một vị quỷ tướng cũng chẳng nhìn thấy. Mà mấy âm sai này sau khi thấy tôi bộc lộ uy áp thần niệm liền thi nhau bỏ chạy thù mạng, mặt tôi thoải mái xâm nhập, tôi bắt đầu đi từ tầng đầu tiên, điện ngục nê lê, điều khiến tôi càng thêm kinh ngạc đó là, ngay cả một con ác quỷ trong ngục tôi cũng không nhìn thấy. Sau đó tôi lần lượt đi xuống các tầng tiếp theo, xuyên qua địa ngục Đao Sơn, phía xa và hắc Thân. Một đường bước đi, trong ngục không một bóng ma. Rốt cục, tôi đã tới tầng cuối cùng địa ngục Vô Gián. Đương nhiên nơi này cũng chẳng có lấy một bóng ma quỷ, thế nhưng địa tạng Vương Thiên Tôn đang ở đây. Truyền thuyết nói, lối vào huyết hải phù đồ nằm ở tầng địa ngục thứ 18, địa tạng Vương Thiên Tôn vẫn luôn trấn thủ giới môn, sẽ không dễ dàng rời đi. Địa ngục Vô Gián... Linh hồn chi hỏa đang rừng rực cháy, địa tạng vương thiên tôn ngự không khoanh chân ngồi trên cửu phẩm liên đài. Sau lưng ông ta là một cảnh cửa phong kín lối vào, trước cửa viết bốn chữ lớn bằng máu đỏ tươi loan lỗ, huyết hải phù đồ. Vì sao trong ngục lại không có ai? Tôi hỏi. Địa ngục không một bóng, ác quỷ đến nhân gian. Địa tạng vương thiên tôn nhàng nhạt đáp, ý của ngài là âm ti đã đem toàn bộ ác quỷ thả lên nhân gian rồi. Tôi kinh ngạc hỏi. Không sai. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lường, địa tạng vương, ngài làm như vậy không sợ ảnh hưởng tới công đức của mình sao? Tôi chất vấn. Ma đạo mới là căn nguyên của tai kiếp, so với ma đạo, chuyện thả lũ ác quỷ mà ta đã làm đâu đáng coi là gì? Địa, tạng vương, ngài nhập ma rồi. Kỳ thực ta sớm nên nhập ma rồi, trảm không hết cái ác, cũng không thể siêu độ hết cho ác quỷ, không bằng thả hết bọn chúng. Hủy diệt hết thảy, ha ha, nếu đã như thế, vậy cũng đừng trách ta lấy đạo của người trả lại cho người. Tôi cười lạnh, đáp. Người muốn làm gì? Phá hủy giới môn huyết hải phù đồ. Đáng tiếc, người không làm được, khóe miệng địa tạng vương khẽ câu lên, nở một nụ cười thần bí. Ngài có thể ngăn được ta sao? Ta không thể ngăn được người, thế nhưng nữ đế có thể, lời này của địa tạng vương vừa dứt, cửu u nữ đế liền hiện thân. Sau khi ngài ấy xuất hiện bèn nhẹ nhàng vẫy tay với địa tạng Vương Thiên Tôn. Ông ta không người cáo lui, sau khi địa tạng Vương Thiên Tôn rời đi, vô gián địa ngục chỉ còn lại tôi cùng nữ đế. Tạ Lan, cô không đồng ý để ngươi làm vậy. Nữ đế nhàng nhạt biểu lộ thái độ của mình, âm ti các vị chỉ cho quan Châu đốt lửa, không cho ma đạo chúng ta thắp đèn sao. Trừ, phi ngươi có thể đánh bại cô, nếu không cô tuyệt đối không để ngươi hủy diệt giới môn huyết hải phù đồ. Phá hoại lưu chuyển của lục đạo luân hồi, địa tạng vương thiên tôn đem toàn bộ ác quỷ trong 18 tầng địa ngục thả lên nhân gian, lẽ nào không phải đang phá hoại lưu chuyển của lục đạo luân hồi hay sao? Chuyện, này không giống, lần này thả ác quỷ tới nhân gian là để đối phó với tai kiếp, không liên quan đến lục đạo luân hồi, thế nhưng nếu ngươi phá hủy giới môn huyết hải phù đồ sẽ làm rung chuyển toàn bộ gốc trễ của âm ti, lục đạo luân hồi cũng vì kiếp nạn này mà rơi vào hỗn loạn, tạ lan. Cô làm như vậy cũng vì muốn tốt cho ngươi, một khi ngươi ra tay làm ảnh hưởng đến lục đạo luân hồi, thiên đạo sẽ có lý do đường đường chính chính hạ thủ với ngươi. Lẽ nào ngài muốn ta trơ mắt nhìn ma đạo tại nhân gian bị âm ti cứ thế từ từ từng chút một làm cho tiêu vong? Mà, đạo sẽ không vì âm ti mà tiêu vong, ngươi sợ dĩ lo lắng như vậy là bởi vì ngươi vẫn chưa nhận thức đầy đủ sức mạnh thái cổ minh giới tử thần của vợ ngươi, ta đương nhiên tin tưởng thùy họa, thế nhưng ta cũng biết. Hiện giờ cô ấy tuyệt đối không phải đối thủ của ngài Tạ Lan Bây giờ người càng ngày càng xảo quyệt Thôi được rồi Để ngăn cản ngươi không phá hoại giới môn huyết hải phù đồ Cô đồng ý với ngươi sẽ không ra tay với nàng Như vậy quả không còn mong cầu hơn Thế nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý Lần này âm ti có rất nhiều người phải hy sinh Mà thê tử của ngươi cũng sẽ bị đánh Mà phải niết bạn lần chính Quay về thái cổ minh giới Nghe nữ đế nói như vậy Toàn thân tôi lập tức chấn động. Chương 949, Vạn Quỷ Chi Mẫu, 1 Nữ đế nói rằng tử thần đạt 9 lần Niết Bàn, có thể đe dọa đến sự tồn tại của thiên đạo. Lần Niết Bàn này cũng sẽ không hoàn thành ở trong thế giới của chúng tôi, mà sẽ ở Thái Cổ Minh Giới. Chỉ có Thái Cổ Minh Giới bị thiên đạo tiêu diệt qua một lần, thì mới có lượng hồn năng vô tận để Thùy Họa hoàn thành lần Niết Bàn thứ 9. Thật không ngờ mới vừa đề cập đến chuyện ly biệt với Thùy Họa. Giờ đây lại biết được chuyện lần Niết Bàn thứ 9 của cô từ miền nữ đế. Tử thần Niết Bàn lần 9 sẽ hoàn toàn quên đi tất cả. Tạ Lan, ma đạo ngươi sẽ không còn có tướng phá quân nữa. Ý bà là Thùy họa cô ấy sẽ không quay lại nữa. Tôi bị sốc. Chính vì điều này, ma đạo vẫn luôn là của một mình ngươi. Sau khi thiên đạo quý vị lần này, sức mạnh mệnh bạn Tam Tinh Sát Phá Lan đã bị phá vỡ. Năm đó ông ta lựa chọn rời đi trước thì hôm nay ngươi nhất định phải ở lại thu dọn tàn cục, không, tôi không muốn Thùy Họa rời xa tôi, tôi muốn ngăn cản cô ấy niết bàn lần chính. Tôi nói, ngươi ngăn cản không được, có trách thì trách các ngươi căn bản là không nên đến âm ti. Nữ đế nói, ý bà là, nếu các ngươi không đến âm ti, ma đạo sẽ chiến đấu quyết liệt với âm ti ở nhân gian. Bất kể kết quả thằng thua thế nào, Lâm Thùy Họa cũng sẽ không bao giờ rời bỏ ma đạo và quay về thái cổ ma giới. Khi chiến đấu ở nhân gian, ma đạo chắc chắn sẽ tử thương vô số. Tôi đáp, đây là sự khác biệt giữa ngươi và Châu Khất, ngươi không thể chịu đựng được sự hy sinh của các đệ tử ma đạo, vậy nên mới nghĩ đến việc cùng Lâm Thùy Họa đến ngăn chặn đại quân Âm Ti, nhưng Châu Khất vì muốn đưa Thùy Họa quay về Thái cổ minh giới mà đã tính đến cả sự hy sinh. Ý bà là, Châu Khất đã tính toán được chúng tôi sẽ đến Âm Ti? Tôi hỏi. Đúng vậy, từ lúc các ngươi hiện thân ở Âm Ti, Châu Khất đã từ bỏ cơ hội tấn công ma đạo ở trên nhân gian, thay vào đó dùng toàn bộ sức mạnh để tiêu diệt tử thần, đưa cô vào lần Niết Bàn thứ 9 và quay trở lại thái cổ minh giới. Tôi muốn xem xem Châu Khất có thể làm gì để giữ chân chúng tôi lại. Tạ Lan, trận chiến này chỉ thuộc về bản thân tử thân, bởi vì trận chiến tử thần Niết Bàn hôm nay vốn là do một tay cô tạo ra. Cửu U Nữ Đế nói Không phải bà bảo rằng không tham chiến trận phong thần sao? Sao lại còn làm như vậy? Tôi hỏi, nguyên nhân ta làm như vậy, về sau ngươi tự nhiên sẽ hiểu được. Trước đó thì, để cô nhìn xem thái cổ tàm kiến của ngươi đã đạt đến cảnh giới nào rồi, bà không sợ trận chiến giữa chúng ta sẽ phá hủy 18 tầng địa mục sao? Không, chiến trường của chúng ta không ở đây. Ở đâu? Huyết hải phù đồ. Nói xong, cựu u nữ đế bước vào cổng giới, lời mời chiến đấu của nữ đế không thể từ chối. Bởi vì nếu tôi từ chối bà ta, bà ta sẽ thất hứa và xuống tay với Thùy Hòa. Về tam kiếm thái cổ của tôi, ngoài việc mạnh hơn khi xưa, thì tôi không nghĩ ra còn cách nào khác để diễn tả. Kiếm đạo là vô tận, mà bây giờ tôi không thể làm điều gì đó để hợp nhất tam kiếm thái cổ thành một. Vì vậy, tôi cũng không biết thành tích kiếm đạo của mình đã đạt đến cấp độ nào. Tuy nhiên, cửu u nữ đế là cơ hội thử nghiệm kiếm đạo của tôi. Đối đầu với bà ta có thể đo lường chính xác trình độ kiếm đạo của tôi. Còn về phần Thùy Họa rời đi, tôi hẳn là không có khả năng ngăn cản, thay vì để trăm vạn đệ tử ma đạo chết dưới tay âm ti, tôi tình nguyện dùng sự ra đi của Thùy Họa để tính toán, kể từ thời điểm cô ấy được tôi phong là tử thần của Thái Cổ Minh Giới, thì đã định sẵn con đường hôm nay cô ấy sẽ phải đi, chính lần niết bàn là vận mệnh mà Thùy Họa không thể trốn thoát, chỉ là không ngờ sẽ xảy ra vào hôm nay. Điều đáng tiếc là, tôi thậm chí còn không có cơ hội nhìn cô ấy rời đi. Cuộc gặp gỡ trước đá Tam Sinh là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa Thụy Họa và tôi. Tử sinh khiết thoát, giữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Ma đạo sẽ không còn tướng phá quân nữa mà tại lang tôi cũng sẽ mất đi tình yêu cả đời này. Âm ty, huyết hải phù đồ. Vừa bước vào cổng giới, chào đón tôi là một màu máu đỏ tươi, bầu trời đỏ rực, mặt đất chảy máu, mùi hăng của lưu huỳnh tràn ngập khắp không gian. Nữ đế tính kế rất thâm sâu. Kiếm của tôi cùng bà ấy đều có uy lực hủy diệt thiên địa, chiến đấu ở đây cũng có thể giúp Âm Ty ti tiêu diệt lượng ác quỷ đến không suể kia, giảm nhẹ tai họa sau này của Âm Ty. Những quỷ ảnh lượng lờ, xương trắng bốc cháy. Ở đây có Bách Quỷ Dạ Hành, cũng có Ác Linh cùng Hoang. So với lũ sát quỷ của cổ địa Miêu Cương, thì huyết hải phù đồ còn đáng kinh ngạc hơn. Tôi nhìn thấy một con quỷ với cơ thể đầy máu me, nhìn thấy cái xác không đầu vương cổ súng vũng máu để hút lấy máu bẩn bên trong. Quỷ không đầu phát ra âm thanh vang dội trầm thấp, miêu quỷ thầm thuốc thích như một đứa trẻ. Nhiều nhất là quỷ ôn dịch và quỷ thị huyết, hai loại quỷ này có ngoại hình giống nhau, một xanh, một đỏ, trông như một cổ huyết thi biết đi, bò trên mặt đất bằng tứ chi, chương 950, vạn quỷ chi mẫu, 2. Quỷ thị huyết sống nhờ máu, sẽ tung ra các trận tấn công điên cuồng bất cứ khi nào chúng cảm nhận được mùi máu, quỷ ôn dịch lây lan dịch bệnh, có thể trực tiếp làm vấy bẩn linh hồn. So với những con quỷ ở âm ti, đặc điểm lớn nhất của ma quỷ trong huyết hải phù đồ là chúng không có linh thức, chỉ có bản năng tấn công, không bị bất kỳ uy áp thần niệm nào khống chế. Ngay cả đối với một sự tồn tại như cửu u nữ đế, vừa xuất hiện đã ngay lập tức thu hút vô số đòn tấn công lén lúc những con tụ tập gần cổng giới là những con cấp thấp càng vào sâu bên trong thì quỷ càng mạnh. Chiến lực của Phật Linh quỷ mẫu, phi thiên quỷ vương đều ở cảnh giới thiên tôn, theo truyền thuyết có nguồn gốc của vạn ác nằm sâu trong huyết hải, là vạn quỷ chi mẫu, sức chiến đấu của bà vượt xa cả đạo tổ mạnh nhất, ngay cả hậu thổ nương nương thân hóa lục đạo cũng không thể diệt trừ mối họa này. Nữ đế cầm kiếm lục đạo luân hồi, vừa trảm sát lệ quỷ, vừa không ngừng tiến vào sâu trong huyết hải phù đồ, thanh kiếm của nữ đế không bao giờ nhẹ nhàng xuất chiêu, mỗi một kiếm đều có sức mạnh hủy diệt trời đất, ngay cả lực chiến mạnh mẽ như phật linh quỷ mẫu cũng không thể chịu được uy lực xuất kiếm của bà ấy. Quỷ kiếm u quỷ kiếm của nữ đế ẩn ở bốn phía, không chút dấu vết để lần ra được, thành tích quỷ kiếm của tôi cũng đã đại thành viên mãn nhưng xét về uy lực kiếm khí của cửu U nữ đế thì chênh lệch không chỉ nửa điểm hay một chút gì, chí ít thì tôi không thể tiêu diệt lũ quỷ cấp thiên tôn chỉ bằng vài nhát kiếm. Cả dọc đường, không biết bao nhiêu ác quỷ đã chết dưới kiếm lục đạo luân hồi của nữ đế, tôi càng xem càng sợ hãi, ban đầu tôi muốn kiểm tra kiếm thuật hiện tại của mình với nữ đế. Bây giờ xem ra chỉ cần cô ấy toàn lực tấn công, tôi căn bản không có cách nào phản kháng, thực lực của nữ đế đã vượt quá tưởng tượng của tôi. Nghĩ đến đây, tôi dừng chân lại. Tại sao lại không đi tiếp? Nữ đế quay người lại hỏi. Ta không phải đối thủ của bà, tôi thành thật đáp. Kha kha, tạ lang cô đương nhiên biết ngươi hiện tại không phải đối thủ của cô. Vậy bà còn muốn tỉ thí với tôi? Ngươi sai rồi. Cô nói là muốn xem sức mạnh của thái cổ tam kiếm của ngươi, chứ không phải muốn thi đấu với ngươi. Kỳ thực, cô muốn ngươi đến đây vì muốn ngươi giúp cô một việc. Việc gì? Cô, muốn ngươi dùng ba tầng kiếm hải dụ ra vạn quỷ chi mẫu, triệt để loại bỏ mối nguy hiểm tiềm ẩn này của âm ti. Nếu thảm họa huyết hài phụ đồ không được loại bỏ, âm ti sẽ luôn bị kiểm soát bởi thiên đạo, cô cũng sẽ không bao giờ trốn thoát được. Tại sao ta phải giúp bà trời diệt chúng sinh? Chúng sinh diệt trời, tạ lan, kỳ thật chúng ta đều là một loại người, đều không nằm trên ván cờ, chỉ là lập trường khác nhau mà thôi. Cửu u nữ đế nhìn tôi nghiêm túc và nói, đôi mắt u minh của bà ấy tỏa ra ánh sáng, tuy rằng đen kiệt như mực nhưng vào lúc này chúng phản chiếu một bầu trời đầy sao. Trước đây tôi luôn cảm thấy mình không bao giờ có thể hiểu được tấm lòng của nữ đế, bây giờ tôi mới hiểu được suy nghĩ thật sự của bà ấy. Bà ấy là chủ của âm ti, gánh vác trách nhiệm duy trì lục đạo luân hồi Còn tôi là ma đạo tổ sư, sau lưng có hàng triệu đệ tử ma đạo. Dù chúng tôi sẽ là đối thủ của nhau trong một thời gian dài nhưng cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt với cùng chung một kẻ thù. Giờ đây kiếp nạn của nhân gian là thập vạn đại sơn đã được loại bỏ, hoàng hôn chư thần của thiên giới cũng cùng với sự kiện của song kiếm tử thanh mà được giải quyết xong. Ba kiếp nạn lớn hiện tại chỉ còn huyết hải phù đồ của âm ti. Nếu không giải quyết được huyết hải phù đồ, cửu u nữ đế sẽ luôn bị uy hiếp bởi việc này không thể thoát khỏi trách nhiệm duy trì lục đạo luân hồi nặng nề. Vậy thì đồng nghĩa với việc bà ấy luôn ở dưới sự kiểm soát của Thiên Đạo, Hôm nay tôi giúp đỡ bà ấy tương đương với việc có thêm một đồng minh đắc lực trong trận chiến Thiên Đạo ở tương lai. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi đồng ý với yêu cầu của nữ đế, huyết hải đỏ tươi như máu, khiến người ta thần trí choáng váng. Bên trong huyết hải có vô số vòng xoáy, Sâu trong mỗi vòng xoáy đều ẩn giấu một vị phù đồ quỷ vương với chiến lực đạt tới đỉnh cao thiên tôn. Cửu U nữ đế nói rằng phù đồ quỷ vương được ngưng tụ bởi quỷ khí của huyết hải, mỗi khi giết đi một người, một người khác sẽ lập tức được tạo ra. Chỉ cần vạn quỷ chi mẫu ở sâu trong huyết hải không chết, thì phù đồ quỷ vương trong huyết hải sẽ giết mãi không chết, diệt mãi không được. Mà sự tồn tại của họ là để bảo vệ huyết hải chốn này và bảo vệ cho vạn quỷ chi mẫu. Chúng ta phải làm gì đây? Đứng ở rìa huyết hải, tôi hỏi, đợi chút nữa cô đối phó phù đồ quỷ vương, ngươi chỉ cần tập hợp kiếm hại phía trên hải nhãn là được. Bà có thể đánh bại vạn quỷ chi mẫu chứ? Không thể nói trước được, nhưng cô muốn thử xem sao.